Cũng án này vốn làm cho cánh tay bị thương Của Thiệu Đông đau điếng Nhưng thực tế lại giúp cậu ta phát hiện ra Một đường hầm được che phủ bằng thiên đá sâu hồn hút không biết thông ra đâu Có điều việc này Vẫn khiến Thiệu Đông phân chấn đến mức Gào to lên Nơi này sợ gì không có lối ra ngoài Mà cũng có thể là một dân chạy ngầm Chưa biết chừng bên trong còn có gì đó hay hay Giáo sư Khương lật lật lật Phiến đá lên tấm tắc khen ngợi sự thiết kế của cơ quan này Bảo Thiệu Đông cầm đèn pin soi xung quanh thầu đồng kiểm tra xung quanh một lượt một lối đi bằng đá nhưng nghe âm thanh vọng lại hình như dài đến mức không thể tưởng tượng tạ nam cũng bò vào trong động ngầm dùng bật lửa từ từ soi các vết khắc trên phiến đá cho thấy người ta đã dùng cả phiến đá lớn trên núi đối diện dòng sông mài phẳng thành tấm đá sau đó kết thành con đường này đúng là một công trình vĩ đại thầu đông cầm đèn pin đi xuống tiếp gần như sắp không nhìn thấy bóng người nữa mọi người đến đây đi, chỗ này có thể ra ngoài được. giáo sư khương nhấc ba lô lên, cũng nhảy xuống con đường hầm, từng bước từng bước. ở cuối con đường, không gian giống như bên trên. Thậu đông dùng đèn pin quét một lượt, nhìn chân tường, phát hiện chỗ này cũng bị phong tỏa hoàn toàn. chỗ ánh đèn chiếu vào, một đống xương trắng làm cậu ta hét to lên, Lại chui trở vào trong đường hầm. Lối lại đi, phía trước có vấn đề. Đông xương trắng lặng lẽ chất đống ở đó, im lặng không lên tiếng. Tiểu đông ló đầu ra xem, phát hiện không hề có động tính gì, lại chậm rãi bò vào, cẩn thận kiểm tra một lượt. Phần lớn là xương trâu và xương lợn, để lẫn lộn vào nhau, giống như một cái mộ tập thể. Đó là một căn phòng nhỏ, bốn phía xung quanh đều đặt mấy bức tượng. Mỗi bức tượng đều mang răng dấp một cương mặt người, với đủ các loại biểu cảm hỉ nộ, ái lạc, ai ú cứ chậm chậm nhìn mọi thứ trong căn phòng nhỏ. Tạ Nam bò ra khỏi đường hầm cùng với Tiểu Đông cầm đèn pin xem khắp nơi. Hình như thế này thì giống như không ra được, làm một con đường chết. Giáo sư Khương bò ra cuối cùng, mặt đỏ bừng bừng, ông cảm thấy vừa mệt vừa đói. Tiểu Đông như phát hiện ra điều gì, chỉ vào giữa đống xương nói: "Ở đây còn có một bộ xương người nữa." Trong đống xương trắng dài đặc có một bộ xương người khô quắt nằm ở đó quần áo trên người đã rách nát thành từng sợi từ bao giờ, cái đầu lệch sang một bên bất động ngủ y. Tạ Nam kéo Thiếu Đông vào cạnh tường, đứng từ xa nhìn bộ sư khô, Thiếu Đông lẩm bẩm: "Xem ra không ra được, lần này chúng ta đều theo ông ấy rồi." "Đừng nói lung tung nữa, cũng chưa chắc." giáo Dực Hương dần lấy lại sức nhìn những bức tường kia, nhận ra những bức tường này cũng được bùn gạch tạo nên. Được xếp đặt sẵn giống như một thế trận Thậu Đông tránh ra bộ xương người Đợi giáo sư Khương gọi Trong hang ẩm ướt và thiếu hối người Khiến người ta không chịu nổi Giáo sư Khương trần trừ một lát Cảm thấy những thứ bằng cách này trên thực tế Chính là đại diện cho 12 thiên cung Nếu may mắn Họ có thể tìm được đường ra Thổ Đông Là bàn của cậu đâu Lúc trước bị tả nam nói là Dùng lá bàn ở đây là ngớ ngẩn Thậu đông không ngờ giáo sư Khương cũng đang ngốc mếch giống mình. Thì tùy ý chỉ chỉ một hướng, nói kia chính là chính bác. Đừng ngớ ngẩn nữa, mau tìm la bàn ra, tạ nam. Sông Nguyên ở bên nào? Thậu đông vội mở túi ra, cái la bàn quân dùng kiểu cũ kia không biết vừa rồi lo lắng quá đã rơi ở chỗ nào rồi. Tạ nam thì vò đồng nghĩ xem, sông Nguyên rút cuộc ở bên nào của thị trấn. Lầm bầm đến nửa ngày, hình như là phía bắc. Không tìm thấy la bàn, thủ đông lo nắng vô cùng, Tà Nam lại không thể khẳng định sông rốt cuộc ở bên nào. Giáo sư Khương bị hai chàng trai trước mắt này làm cho giờ khóc dở cười. "Để tôi nói cho các cậu biết, chẳng dữ là đã xem từ quyển sách nào đó, nhưng nói chung là kiểu cung ngầm này sẽ có lối ra, đại đa số là nằm mà hướng mặt trời, cũng chính là chỗ sơn nam thị bắc, nếu như đoán mò mà chuẩn thì đó chính là con đường sống." Thiệu Đông hỏi nếu chọn sai sẽ như thế nào Giáo sư Khương trả lời không vui Chọn sai không biết chừng Trên trời lại rơi xuống một con đồng thép to gì đó Cho cầu sống đốt quãng đời còn lại Cùng đống xương này Tạ Nam nghe nói Càng thúc Thiệu Đông Tìm ra la bàn ngay lập tức Đừng để mất đầu mối vào lúc quan trọng này Nhìn thấy đèn pin tối dần đi Tạ Nam biết chắc Thiệu Đông lại quên không nạp đầy điện cho pin đèn Lần này thì căng đá rối rồi Chắc chắn họ phải ngồi đây sợ đống xương chờ rồi chết. Giáo sư Khương cắn đăng, nếu vừa rồi mọi người không đi đường vòng, hướng mà con đường hầm chỉ có lẽ chính là chính bắc cũng chính là chỗ dòng sông, ngược lại cũng chính là chỗ những bức tượng gạch bên trên đường hầm có thể chỉ là chỗ thoát thân. Vì thế, giáo sư Khương xuống vào bức tượng gạch có vẻ mặt bị ai kia, rồi bước qua đưa tay ấn ấn, phát hiện hơi lỏng thiệu đồng với vẻ mặt như bức tượng bị ai kia hỏi ngài chắc chắn đây chính là liệu có thể bay đan đao kiếm gì đó không chặn một tay nhé nói rồi ông lấy hết sức ấn xuống tường gạch lùi lại đằng sau phát ra âm thanh ầm ầm thiệu đồng kéo tả nam lại hai tay ôm đầu chạy đến bên cạnh giáo sư cường đợi chuyện tiếp theo âm thanh nặng nề vang lại thiệu đông buông hai tay phát hiện mình chẳng bị làm sao Có điều trên thường cũng không còn Xuất hiện con đường mới Trong chốc lát Không biết nên vui hay là nên buồn nữa Nhưng giáo sư khường đã dẫn đầu đi vào con đường Tạ Nam nhìn rồi cũng cầm đồ đi theo Thế nào chúng ta quay lại à? Thiểu đông ngơi ngác khoác bao lô lên Chuẩn bị vui vào hang Có lẽ không phải là quay lại Cậu không phát hiện con đường đá này là lệch xuống dưới rồi sao? Tạ Nam không gợi đi về phía trước Thiểu đông và đằng sau dơ cao đèn pin bến cưỡng soi phía trước, không người chui vào. Lúc Triệu Đông định đi vào con đường, nhưng cảm thấy gót chân bị cái gì đó nắm chặt, khiến tim cậu run bắn lên, giống như dây đàn bị đứt, lạnh toát từ đầu đến chân. Rút mạnh chân một cái, vật kia vẫn ngoan cố nắm chặt gót chân cậu, không sao vùng ra được. Cậu họng vừa mở, Triệu Đông không thể kêu to mà chỉ khẽ gọi Tạ Nam. Tạ Nam đang ở bên trong chờ đợi mang đèn pin đến, bực mình đáp lại: Cậu nhìn giúp tôi được không Thiểu đông không dám quay lại nhìn Chẳng biết là cái đã dối chặt cậu ta lại Một con rắn độc to Một sợi dây hay đầu lâu xương giỏ. Có mà tưởng tượng Bây giờ không có động tính gì Nên nhiệm vụ nhìn xem rút cuộc nó là cái gì này Thì giao cho tạ nam Tạ nam nổi giận đùng đùng Đi quay trở lại Đến miệng hàng Nhìn thấy thiểu đông đứng yên trong tư tế định tiến lên Buôn cười đến mức đứng nguyên bất động rút cuộc cậu sau vậy, có gì đó nắm chặt tên tớ, tớ không dám động đậy. câu nói này sau dịu dàng đến thế? thiệu đông sợ nói to sẽ làm kinh động vật phía sau, bởi cậu cảm thấy có vật gì đó sắc nhọn như thể cưa và ra thịt mình bất cứ lúc nào vậy. nghe câu nói này, tạ nam không dám sơ suất, liền nhanh chóng đi đến bên thiệu đông, đứng cách một đoạn, đưa mắt nhìn xuống hình như là bộ xương người, sau lại quấn vào quần thiệu đông. Có điều hình như vẫn còn thứ gì đó Tạ Nam từ từ bò đến Nhận lấy đèn pin từ tay thiểu đông Hình như là một quyển sách Sau khi cầm quyển sách lên Sức mạnh của bộ xương người Trên chân thiểu đông hình như đã bị chút bỏ Không còn cảm giác sắc nhọn kia nữa Thậu đông cẩn thận Giai giặt đốt chân đà Quyển sách trên tay hình như khá cũ Tạ Nam soi soi Trên mặt bìa không có chữ Tên tay ném vào ba lô rồi đứng lên Thế là mọi thứ cơ bản đã ổn định vì sao bộ xương đó muốn tìm Tiểu Đông để đưa quyển sách này? Tiểu Đông không bướng bít và cũng do bị dọa trong một trận nên như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng chạy về phía trước, hy vọng có thể đuổi kịp giáo sư Khương. Giáo sư Khương đã đợi khá lâu ở một chỗ gần đó, thấy Tiểu Đông đến, cười cười nói: "Anh bạn nhỏ, chúng ta hình như đã ấn đúng rồi. Chỗ gần đó hình như có gió thổi nhẹ." từng như đã mấy trăm năm không được hít thở bầu không khí trong lành mát mẻ thế này, cậu Đông tham lam hít lấy hít đệ Tạ Nam sau khi cầm sách bỏ vào cũng vội vàng đi theo. Thực sự không biết vì sao cậu ấy không có cảm giác sợ dẹt đối với bộ xương người kia, mà còn quyền sách không rõ lai lịch này cũng bỏ vào trong ba lô mình một cách hợp lệ. Ai biết sẽ như thế nào? Đúng lúc được biết lối ra ở chỗ gần đây, ba người đều vui mừng, cố gắng hết sức đi nhanh dọc hướng có gió. Việc chạy xài chân khá tốn sức, nhưng cuối cùng vào phút chót khi đèn pin chỉ còn một chút điện, thì cả bà cũng bỏ được ra con đường ngắt gạch. Trước mặt là ánh đèn lờ mờ trong đêm của thị trấn phổ, không xa là một tòa tháp cổ đã bị bỏ hoang, nặng lẽ nó mình trong đống gạch ngói buồn. Thậu đồng cắt tiếng chửi những người đã dẫn họ đến đây, không nghĩ mình đột nhiên thoát chết, đúng thật là người tốt báo tin vui. Muốn chỉ là một đoạn đường không xa Nhưng phải đi khá lâu Tạ Nam nhìn đồng hồ đeo tay Thông báo sắp nửa đêm rồi Chậu Đông vung tay gọi to Tìm một quán ăn đêm Đi ăn một bữa thật ngon mới được Ba người nhanh chân đi về phía thị trấn Còn những người giam họ ở đây Có lẽ vẫn không biết họ đã thoát thân Mà con đường thoát thân kia Trong chốc lát đã từ từ biến mất Lặng lẽ chìm vào trong lòng đất Không thấy đầu nữa Quán ăn đêm buổi tối ở thị trấn phổ rất ít nhưng luôn mở cửa rất muộn. Lúc ba người kịp đến thì vẫn còn rất nhiều thanh niên đang uống rượu vui vẻ. gọi ra khá khá nhiều đồ ăn. thiệu đông dương dương từ đắc mở một chai bia, bối sướng uống một hơi. đúng là không còn gì sảng khoái hơn khi thoát chết. nhìn ánh mắt khác thường của những người xung quanh, tạ nam mới nhận thấy ba người như vừa chu lên từ dưới lòng đất vậy. toàn thân đầy bùn đất, cực kỳ nhếch nhác. ở chỗ này càng khiến người ta đặc biệt chú ý. nếu như có một kẻ nứt Giáo sư Khương chắc chắn sẽ trui xuống ngay Ông ấy là một ông già cổ điện mà Thiểu đông mặc kệ tất cả Tập trung ăn uống Còn chưa kịp ngay thì bị giáo sư Khương và tạ Nam lôi mạnh Đi vào chỗ tôi Bây giờ chúng ta đi đâu Thiểu đông vừa chắp miệng Vừa nghĩ thì trên phố bắt đầu trở nên thay đổi Nhà khách Không được Lần trước tôi may mắn chạy được Lần này đến sẽ bị nhân viên phục vụ Dùng nước sôi tạt chết mất Giáo sư Khương tỏ ý đồng tình Mà khả năng họ đã chết đổi rất lớn Dùng cái chứng minh thư đi đăng ký Sẽ tự trung lấy phiền phức Đến nhà đường sinh bình nhé Tôi có chìa khóa Đây là lựa chọn cuối cùng rồi Tạ Nam đã tìm được chiếc chìa khóa cũ Cửa hàng nhỏ Cạnh nhà đường sinh bình kia không còn nữa Có điều tạ Nam vẫn chưa biết Chuyện này là thế nào Mở cửa nhà bên trong vẫn đầy mùi bụi bạm như cũ Đại ca tạ Nam ơi Chỗ này cũng có thể ngủ ư Thậu Đông trách móc Nhưng bất đặc dĩ vẫn phải đi vào gần Cái giường sạch nhất kia Chịu khó đi Điều kiện chỉ có thế này thôi tạ Nam đỡ giáo sư Cương ngồi xuống lăn lộn một đêm có vẻ Ông già không chống đỡ được nữa Thay quần áo Quét dọn một chỗ có thể ngủ Ba người chuẩn bị đi ngủ tạ Nam cẩn thận kiểm tra cửa nèo Chỉ sợ có người bám theo Thậu Đông thấy vậy cũng đề cao cảnh giác lấy dao để cạnh người đề phòng xảy ra chuyện tất cả đợi trời sáng hãy nói tạ nam dậy sớm nhất trước khi mặt trời chưa chiếu qua lỗ thủng trên mái ngói thì cậu ta dậy tận dụng ánh sáng buổi sớm xem quyển sách cũ đách nát mang về từ địa đạo của tòa tháp cổ nói là một quyển sách cổ nhưng cũng không đúng cũng không thể gọi là sách chỉ là một bài ghi chép ghi lại một chuyện xem ra chẳng có ích gì đối với tạ nam nội dung không nhiều Nhưng giấy thì rách nát Cùng với chữ liền chữ khiến Tạ Nam phải mất công Đem từng tờ giấy trải ra trên mặt đất Tìm hiểu ý tưởng cách biểu đạt Trong các hàng chữ này Nếu 50 năm trước Thì nó vẫn có thể giúp đỡ Tạ Nam bổ số Bởi vì tác giả là một thầy phù thủy Mà toàn bộ cốt truyện là Nói về thời kỳ phồn hoa nhất của thị trấn phổ Thị trấn phổ khi đó là chỗ sung yếu Nổi tiếng trên dòng sông này Thường nhân tụ họp Các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực Xây dựng khá nhiều kiến trúc trên khúc sông này Mà đỉnh điểm xuất hiện là vào giữa Thời nhà Thanh Người các tỉnh miền Bắc đều có hội quán Ở thị trấn không lớn này Sự hào hoa của các hội quán càng không cần phải nói Họ đều là bộ phận tổ chức có quyền Cao chức trọng ở thị trấn phổ này Chính họ đã tạo nên sự huy hoàng Nhân vật chính cùng họ viết tạ Nam Là một gia tộc thịnh vượng trong thị trấn Nhân vật chính tạ Mạc Văn Là một trưởng chi Và là một nhân vật được kỳ vọng nhất Nhưng anh ta lại bị mê hoặc Và những chuyện ma quỷ thần thánh Lục thiếu niên đã theo một lão tư họ Miêu Học Chiêm Thần Thầy Phù Thùy vốn là một nghề phong quang Nhưng Tổ tiên Tạ Mặc Văn Là người làm quan, Không bao giờ chấp nhận chuyện trái ngực này Mà lúc này Một người trong họ gia nhập Càng khiến cả gia tộc nhà Hán Ở thị trấn mất mặt Trương Phùng Chi Người này là một tay công tử đàn anh Nhưng cũng điên điên khùng khùng Cùng Tạ Mặc Văn Theo học thầy phu thủy họ miêu Cả ngày dợi cho thân thánh Trở thành đề tài buôn chuyện Của toàn thị trấn một thời Vì vậy quan đệ giữa hai người rất tốt Cả ngày theo sư phụ chân trần đi lên núi Hiểu biết không ít chuyện Cho đến khi sư phụ biết Thời gian của mình không còn nhiều Mối quan hệ này mới trở nên có chút kỳ lạ Nguyên nhân là vì Một chiếc mặt nạ phu thủy Quan đệ giữa hai người Vì thế mà trở nên kỳ quạt Nghe nói vật này vô cùng thần kỳ có thể xoay chuyển âm dương, sự thần kỳ của nó khiến hai người thèm nhỏ dãi. Có điều sư phụ không hề nhắc đến chuyện trước mặt nạo phù thủy, cho đến một ngày kia khi thấy mình không qua khỏi mới nói ra một số chuyện. Tương truyền cái mặt nạo phù thủy này là dùng chính cái bầu đầu chó thân người tạo ra, công hiệu thần kỳ, nhưng vì trên mặt từng thấm đẫm máu tươi của người tây định, nên nó không hề nghe theo mệnh lệnh của con người. Người sử dụng dù có sức mạnh xoay chuyển trời đất nhưng cũng tự giết mình. Lời của sư phụ không hề lọt vào tay hai người Họ chỉ một lòng nhớ nhung vật thân kỳ này Nhưng trước khi nói ra bí mật Sư phụ đã lấy tư cách thầy phù thủy của mình Hô hào nhân dân trong thị trấn xây dựng một tòa tháp Trước khi ông ấy chết Đem mặt nạ phù thủy giao cho Trương phụng Chi Muốn anh ta bảo quản tốt Tạ mặt ban thế Thật sự mất mặt Mấy ngày sau khi mái táng sư phụ xong liền thu dọn đồ đạc đi lên núi Không thấy tùng tịch nữa bên ngoài trương phụng chi tỏ ra tôn sư trọng đạo nhưng anh ta không hề làm theo yêu cầu của sư phụ là không đỡ đem vật thần kỳ chôn vào như thế vì vậy đã giữ lại cho riêng một tập huynh đệ mỗi người mỗi ngã đã chia như thế lúc tạm mặc văn trở về sau khi đi một vòng quanh núi phát hiện trương phụng chi đã trở thành lão tử trong thị trấn tất cả là vì hình như trong một đêm mà pháp lực trương phụng chi tăng lên rất nhiều tham la những bệnh nan y trương phụng chi đều có thể chữa trị Người trong thị trấn vô cùng tôn kính Nỗi sự hãi càng khiến người dân trong thị trấn Nhanh chóng tôn anh ta Lên làm lão tư Trong thị trấn xuất hiện thêm một số chuyện kỳ quặc. Có một số người nói sau lưng Trương Phùng Chi Càng thấy nhiều chuyện không sạch Khiến người cảm thấy bay hết hộn vía Sự vừa kính vừa sợ này Làm cho Trương Phùng Chi vô cùng đắc ý Có điều chuyện tốt không được lâu dài Không biết vì sao Nhân dân trong thị trấn đột nhiên Xông đến chỗ Trương Phùng Chi vây bắt Nói rằng các tộc phải cùng xử lý anh ta Tội danh là anh ta đã dở trò đông cốt mê hoặc Làm hại quê hương Bị đuổi ra khỏi thị trấn Thì tộc họ Trương cũng đồng thời phải chịu liên đới Lúc Trương Phùng Chi đi Anh ta không được mang theo bất cứ thứ gì Dưới sự uy hiếp quả mấy nghìn người Anh ta đơn độc đi trên con đường lên núi Biến mất trước mặt mọi người Nhưng mặt nạo phù thủy năn lộn qua tay mấy người Đột nhiên lại đến tay tạ mạc văn Tạ Mặc Văn tự biết đây là vật không tốt, không dám giữ lâu. Tuân theo mệnh lệnh của sư phụ đem mặt nạ phù thủy đè vào trong tháp. Đoàn cuối cùng nói, anh ta cởi bộ áo phép, vừa làm ruộng vừa học, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cuối cùng vào trong tháp, kết liễu quan đời còn lại. Trước mặt nạ phù thủy nói ở đây chắc chắn chính là cái ở trong tay Tạ Nam, cũng chính là thứ Đường Xính Bình đã lấy trộm đa từ trong tòa tháp. Cuối cùng, không có cách nào giải quyết. Nhấn lại che dấu mấy chục năm Nhưng bây giờ lại giao cho Tạ Nam Không, ông ấy đang nghĩ gì Tờ giấy đang dần ngà Sáng màu vàng dưới ánh nắng mặt trời Cuối cùng giống như bị thiêu cháy Việc chữ đã không thể nhìn rõ Tạ Nam đem giấy chữ gom lại Để vào lo sưởi chấm lửa đốt Coi như là cúng lễ an ủi Vì tiền bối cùng họ này Theo đông người thấy mùi hồ Từng là bị cháy Giấy rụa bò dậy Nhưng nhìn thấy Tạ Nam đang đốt giấy trời mắt hỏi Cậu bị thần kinh à? Sáng sớm ra đã đốt vàng mã Giáo sư Khương cũng mơ mà ngồi dậy Tạ Nam đem điều vừa đọc được Nói lại với mọi người hai người xứng dở Nhưng không có phản ứng gì cả Vậy thôi chúng ta vẫn còn việc phải làm Giáo sư Khương hất mớ tóc đối bù Coi như khôi phục lại hình dáng Sau đó nói phải đi gọi điện thoại Tìm người tìm hiểu giúp vụ tai nạn xe tối qua Tất cả điện thoại di động Đều không thấy nữa Chỉ có thể đến bốt điện thoại công cộng trong lúc giáo sư Khương gọi điện thoại, tạ nam và thiệu đông tâm trạng chán ngán đứng chờ bên cạnh. mình có chút mơ hồ, mình còn phải tìm tô khôn, nhưng lạnh hồ đồ trở về chỗ này, còn sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp, sắp làm mình thoát biến lên rồi. tạ nam cầm đầu màu thuốc lá rụi vào bậc thềm, quan trách chuyến đi này có quá nhiều thất bại. thiệu đông hít một hơi thuốc thật sâu, liếc nhìn tạ nam, lại nói một câu khiến người ta không phục. Cậu không cảm thấy có khả năng tu khôn cũng ở đây sao Từ lúc xảy ra chuyện Chỉ ít tối qua Chắc chắn là có người làm hỏng Tạ Nam suy nghĩ Câu nói này giật có lý Chứ biết chừng hiệp hội những chuyện thần bí lại ở đây Để mình đem mặt nạ phù thủy đến Sau đó mới diễn kịch hay đây Nghĩ ở một góc độ khác Trong lòng tạ Nam đã nhạy nhõm khá nhiều Vỗ vỗ vào sâu lưng thiệu đông tám thành Người anh em được lắm Giáo sư Khương đi đến Tiểu đông yêu ước nói không có gì Chỉ là thắp một ngọn đèn trong tâm linh Yêu đuối nhỏ bé của người nào đó thôi mà Không để ý tìm biểu xem Đốt cuộc họ nói gì Giáo sư Khương thông báo cho một tin tốt Và một tin xấu Hỏi hai người muốn nghe tin nào trước Tin xấu đi Tin xấu chính là chúng ta đã chết rồi Tối qua cảnh sát thực sự coi ba người kia là chúng ta Về mặt tình và lý như thế cũng đúng Tin tốt kia là gì Giáo sư Khương tìm bình điệu của mình định nhấp một ngụm rồi nói tiếp Thì buồn bực phát ra, Nó đã không thấy đâu rồi Về mặt không vui khi nói về tin tốt Một người bạn ở đây đã giúp tôi đi xử lý chuyện này Chúng ta không thể trở thành người xấu Mà còn đồng ý lấy kết quả điều tra vụ tai nạn xe lần này cho tôi bất cứ lúc nào Tin tốt này không hề gây sự chú ý Điều này chỉ chứng minh là mối quan hệ của giáo sư Khương rất động Thậu đông bảo Tạ Nam tiên thể gọi điện về nhà thông báo vẫn bình an. Bà mẹ nhấc điện thoại, nghe thấy giọng Tạ Nam gần như bật khóc. Được biết trên đường đi thị trấn phổ đã xảy ra chuyện. Tuy sở cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính nạn nhân, nhưng đã làm cho người nhà Tạ Nam gào khóc kêu trời, kêu đất một ven. Sau một hồi an nội giải thích, Tạ Nam bảo bố nghe điện thoại, cậu ta muốn chính thức hỏi một câu, từ sáng đến giờ chỉ muốn biết áp án. Bố! Bố có biết Tạ Mạc Văn là ai không? Câu hỏi này hình như không có gì khó Nhưng đầu đằng kia vẫn im lặng Mấy phút sau mới nổi giận như xét đánh Nếu hôm nay con không trở về Mà vẫn còn ở bên ngoài làm mấy trò vớ vẩn Thì bố đánh gãy chân con Tạ Nam nghe thấy bố đã nổi giận đùng đùng Hơi do dự không biết có nên nói tiếp Lẽ nào nói mình đã đến bộ cổ của Tạ Mạc Văn Nếu không gấp rút làm nhanh Ông bố mà nổi giận thực sự Chắc chắn sẽ dẫn mấy người đến thị trấn phổ mắt cậu về Tạ Nam liền bội biểu lung tung Còn lôi cả thiệu đông và giáo dự khương vào để chứng minh Tính làm dịu cân giận dữ của ông bố xuống Cúp điện thoại Ba người chuẩn bị đi tìm bà Đường Mà Tạ Nam nói Nếu như Tạ Nam có thể nói lời tạm biệt Đường Sinh Bình một lần nữa Chưa biết chừng sự việc còn có thể có chút đột phá Nhưng đây chỉ là một đầu mối mỏng manh yếu đuối Giống như mặn nhện Gió khét thổi thì đã đứt Thậu Đông cũng phát hiện tòa nhà mới được xây dựng trong thị trấn phổ Hãng hốc bồm các người đúng là một vùng quê chủ phú Ở đây đã giàu lên rồi Tôi đã hỏi không ít người Nhưng rốt cuộc không ai nói cái này dùng làm gì Và do ai xây Xem ra sắc mặt rất không bình thường Đó là sự lời biếng dùng như cầu nhai cuốn lưỡi ấy Tôi thấy tòa nhà này trông rất cổ kính Hình như là do một người tích khoe bé xây dựng Đi men theo con đường đã cô quảnh Ba người để ý thấy mọi người xung quanh, vẫn hiếu kỳ nhìn họ, sau đó lại giả vờ không để ý quay đầu tránh ra. Thiệu đông tìm một cửa sổ có kính rồi soi, kính ngạc hỏi. Bốn đất trên mặt tôi vẫn chưa được hết à? Hay là tôi quá đẹp trai? Tạ Nam đành nhắc lại chuyện xảy ra trước đây, lúc cậu ta một mình đến đây, trốn tránh cậu là còn tốt đấy, ngọc vài người hung dữ một chút còn đem cậu ném thẳng xuống sông với chứ. Nhưng giáo sư Khương từ đầu chi cuối chỉ gần đầu nhìn tòa nhà cao tầng sắp hoàn thành kia. Đi trên con đường này, gần như ở mỗi góc đường đều có thể nhìn thấy mái cao vút lộ ra. Nhìn lên các căn phòng của tòa nhà hoa lệ này đều có một cờ sổ hướng ra mặt phố. Nhưng cửa sổ đều được làm khác kín đáo. Xem ra đây không giống một tòa nhà khoe giàu mà giống một lô cốt kín đáo hơn. Mắt lòng sòng sọc, sọc ngắm nhìn mọi thứ của thị trấn. Giáo sư Khương vừa nói xong. Hai người Tạ Nam đã chạy đi xem, giả sử nếu bên trên có người, quả nhiên về cơ bản có thể bị người trên lầu nhìn thấy hành tung của mình. Ba người nhanh chân bước, muốn tìm được bà đường kia để hỏi cho rõ ràng, liền men theo chân tường, nhanh chóng quay trở lại hướng nhà đường Sinh Bình. Đến nhà nhìn lên thì thấy chỗ này vừa may có một bức tường cao che mất tầm nhìn của tòa nhà cao tầng kia. Sau đó thấy cái cửa hàng nhỏ kia vẫn chưa mở cửa, đúng là một nơi an toàn. Cả nam mở cửa, ba người vào nhà tiếp tục tính toán. Giáo sư Khương nói đó suy nghĩ của mình, tuy không tìm thấy bà đường, nhưng chủ nhân của tòa nhà kia chính xác đất kỳ quạt. Nếu không có chút bản lĩnh, sẽ không chọn vị trí đó để thi công. Về mặt phong thủy mà nói vị trí đó được coi là vùng đất trù phú trong thị trấn, các kiểu kiến trúc liên kề với lại trở thành một nơi thoáng gió hướng về phía mặt trời và lại có được yên tĩnh giữa chốn ồn ào. Ở vào một vị trí phía bắc là núi Phiên Nam, là sông trong thị trấn, đón nhận ánh nắng từ trên cao, còn có một số chỗ kỳ lạ đặc sắc nữa. Cũng có thể nói là chủ nhân của tòa nhà này không hề đơn giản. Buổi tối phải điều tra, lúc này giáo sư Khương làm lên chiếc dựng che, nhưng uống của ông không còn nữa, nếu gặp tình huống gì thì ông sẽ phức hơn Tạ Nam và Thảo Đông, thậm chí trái tim bông còn có thể không chịu nổi nữa. Nếu có khả năng Đi tìm một hiệu thuốc gia đình xem có cái gì đó Có thể thay thế được thì tốt rồi Còn tạ Nam Chỉ nghĩ đến câu chuyện của tạ Mạc Văn kia Cả phản ứng kịch liệt của ông bố Phản ứng này có thể nói là không bình thường Ở đâu đa cơn tức giận như thế Thật sự không bình thường Vì sao sau khi nghe thấy cái tên tạ Mạc Văn Ông bấm nổi giận đùng đùng, Hình như còn có chút liên quan gì đó Chỉ là nhất thời chưa có cách nào lý giải Hai người đều bằng hoàng Tiểu đông phát hiện ra một vật Hô to bảo bối Kẹo suy nghĩ của hai người trở lại Đúng lúc tạ nam chăm chú lắng nghe Giáo sự khưng nói Tiểu đông không chịu được sự lại nhảy Lật tìm khắp nơi Xem ông ra đường sinh bình này Có để lại món gì hay hay Cũng coi như không phải là một chuyến đi vô ích Lật mở một số quần áo cũ rách Vẫn còn một đống pháo lớn chưa làm xong Thông đồ đã bị ướt Đóng bánh từ bao giờ Xem ra đường sinh bình đúng là chủ nhân của vụ trộm đồ Ngoài ngôi nhà bốn bề lọt gió này Hình như không còn đồ vật gì nữa Sau khi di chuyển đống tốc nổ Đã thành bánh đa Một cây súng bọc kín trong vải dầu Xuất hiện trước mắt cậu Mở lớp vải dầu ra Ông Dung vẫn sáng bóng Là một cây súng hỏa sang ngắn Thậu đông gọi to Cầm cầu súng trên tay Lức nhìn bốn phía xung quanh rồi nói khẩu súng này vẫn đẹp Tức là không có đầu mối Nào chỉ không có đầu mối Mà ngay cả đạn cũng không có Tạ Nam nhìn thiệu đông, tìm được một cái súng cũ, cười buồn. Loại súng này trước giải phóng đã bị đào thải đổi. Lúc đó, nạn trộm góc tuy nhiều, nhưng cũng không đến lượt loại đồ cổ này ra tay cứu giúp. Đây là một loại súng ngắn hỏa ra, dùng tốc nổ và hạt sắt để bắn. Hỏa tiêu chỉ dẫn, ông súng thu sơ có thể phóng ra không ít hạt sắt. Có điều mỗi lần nồi vào phải mất rất nhiều công sức. Đợi nồi được thì chuyện gì cũng đều đã xong. Thậu Đông không nghe Tạ Nam giới thiệu Về nguồn thốc loại súng Mà ngay cả người đi săn trên núi đều hiếm khi sử dụng Chỉ châm vò Buôn đống thốc độ đã kết thành bánh Tìm mấy tờ giấy gói lại Giống như đứa trẻ gặp được đồ chơi Cẩn thận chơi Giáo sư Khương chỉ cười Bảo Tạ Nam cứ mặc cho cậu ấy mang theo Coi như có một vũ khí dọa người kia Cũng tốt Nói Thậu Đông Tứ chi phát triển quả không hoa Sau khi có được khẩu súng cũ này Tiểu Đông lại định tháo bỏ băng vải trên tay mình Cầm súng rượu bõ dương ngoài Tạ Nam nghi ngờ hỏi cậu ta có phải đang thừa cơ may không Thế vậy Tiểu Đông lập tức phản pháo Muốn cho Tạ Nam thành gấu trúc một mốt Làm kỷ niệm Hai người đang tranh cách ồn nào Thì giáo sư Khương bước đến Ấn mạnh vào vai hai người Ý bảo đừng làm ồn nữa Ngón tay chỉ chỉ về phía sau khe cửa Có bóng người thập thoáng Hình như đang bám vào cửa Nhìn vào bên trong Lập tức ngừng nói, mấy người không lưng nấp vào sâu giường quan sát xem người ngoài cổng có động tĩnh gì. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, nên người bên ngoài nhất thời không nhìn rõ, tình hình bên trong ra sao. Người đó lại cố gắng trào lên trên cổng, tìm một lỗ hồng to hơn, cố gắng quan sát động tĩnh bên trong. Tiếng tự phi phò từ ngoài cổng vọng vào, khiến người nghe có cảm giác, như có tiếng bèo cào lên tấm sắt trên bóng. Cô họng người đó, tựa trước còi hoạt động quá độ không biết người đó đến làm gì. Tiểu Đông nấp sau giường bắt đầu bụng về nhồi thuốc súng. tuy nó là không có đạn nhưng chỉ ít như giáo sư Khương nói, doạ người cũng tốt. Tạ Nam thấy con mắt của người ngoài cổng như sắp đơi mắt, ánh mắt thù hận nhìn chăm chăm vào bên trong. do không nhìn thấy người nên sự di chuyển của tiên đó cũng có vẻ mệt mỏi. mấy phút trôi qua cuối cùng Tiểu Đông cũng đã nhồi xong thuốc súng, lại tiên thể tìm một hòn đá rồi đặt súng lên. Tiện cho việc ngắm bắn Sau đó chui qua gầm giường Hướng mua súng ra cổng Đề phòng người kia xuống vào Đe dọa Có điều người ngoài cổng đã ngồi bệt xuống Sau đó từ từ bỏ đi Đợi thêm một lát nữa Đến khi tướng tự khiến người ta thích đùng rợn Hoàn toàn im bặt, Tạ Nam mới chậm rãi ló đầu ra Bước chậm chậm ra cổng chặn thêm một thanh gỗ Liệu có phải là người đêm qua Đã giam chúng ta trong tòa tháp cổ bỏ hoang không Tạ Nam thì thầm Tôi nghĩ không phải đâu Bởi đêm qua tôi không nghe thấy hơi thở như thế nào Nói rồi Giáo sư Khương bảo Thiệu Đông bỏ thuốc ra Tránh gậy ông đập lưng ông Thiệu Đông bỏ từ gầm giường Trên người dính đầy mặn nhện Rồi đổ thuốc súng ra ngoài Sau đó gặp lại cho vào trong túi Nhưng vẫn hiếu thắng nói Nếu người kia đi vào thì sẽ dùng súng bắn cho một phát Tạ Nam bước đến Đặt tay lên vai Thiệu Đông Ít nhiều để đồng cảm và khẳng định sự dũng bánh của cậu ta Rồi nói một câu khiến thiệu Đông nổi ra gà Người anh em là tôi không tốt Làm liên luyện đến cậu Thiệu Đông ngạc nhiên nhìn tạ nam Sau đó cầm tay cậu ta bỏ xuống Tỷ tê nói Tớ đâu phải nhìn như bề ngoài Còn nữa nếu có chuyện gì Tốt nhất hãy bàn bạc với giáo sư khương Còn tớ thì nào cũng được Thiệu Đông cho rằng chắc chắn tên Tạ Nam định xin lỗi nhau và hay xin lỗi. đã làm sao chuyện gì đây? chứ từ trước đến nay tên này chưa từng cố làm ngược thói đời như thế bao giờ. chuyện gì thì nói nhé, đừng làm mấy hành động kinh tởm này. Thấu Đông đập đập lên vai mình, như sợ chúng phải độc dược của Tạ Nam vậy. Tạ Nam thấy ý đồ của mình bị bại lộ, liền thật thà nói ra suy nghĩ của bản thân. Chả là tối nay, cậu ta muốn đi thăm thính ngôi nhà cao tầng kia. Không hiểu sao tôi cảm thấy tòa nhà kia hình như có liên quan gì đó. Có điều theo lời giáo sư nói thì đó cũng chẳng là việc tốt lành gì. Nhưng trực giác khiến tôi cảm thấy phải đi vào chỗ đó xem sao. Giáo sư Khương cúi đầu suy nghĩ rồi cũng đồng ý nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có cảm giác lo lắng. Chỗ đó quá nguy hiểm. Nhưng cấu trúc của tòa nhà này lại làm ông rất hiếu kỳ muốn xem bên trong rốt cuộc nó có thứ gì. Giáo sư Khương cho phép thiệu đông không hề kiêng dè cũng đồng ý theo dù sao đã mang súng theo cũng khiến tinh thần cậu ta sung mắt gào lên một tiếng mới gió bão bùng mạnh núa lên hô hô hô hô đầu tiên thiệu đông này chưa cái gì thế không biết cậu ta điên thật rồi tạ nam thẩm nghĩ chuẩn bị một lúc thiệu đông nhấc thanh gỗ chắn trước cổng ra kéo then cửa thầu đầu đang nhìn xung quanh không có người mới vẫn gọi tạ nam và giáo sư khương đi ra Ánh nắng mặt trời lúc 4, 5 giờ chiều rụng lên toàn bộ ngói đen gạch xanh trong thị trấn phổ một màu vàng khác thường, giống như cả thị trấn đang khoác lên một chiếc áo vàng vậy. Không gian đó khiến ba người vừa chui từ trong ngôi nhà tối om ra, Nhất thời hoa mắt, gần như không phân biệt được phương hướng. Ánh mặt trời chói lóa, Thảo Đông dơ cao ba lô lên che nắng rồi hỏi Tạ Nam đi đâu trước. Cậu không đói sao, đi ăn cơm trước đã. Thảo Đông buồn lòng nhiệt tình Nhưng không ngờ kết quả lại là bị kích động đến mức Chỉ biết nghe rằng nhếch mép mà cười khổ sở Bây giờ mà tạ Nam nói thêm một câu nữa Có lẽ đến tuyến thượng thần cũng không chống chọi được nữa Thấy thậu đông chợt xứng người Tạ Nam bước đến nhắc nhở Không ăn cơm thì làm sao hỏi được ông chủ Không hỏi ông chủ thì sao biết được nguồn gốc của tòa nhà này À Thậu đông còn chưa định thần Giáo sư Khương ghé lại Bình thản nói một câu Chàng trai này, chỉ có lòng nhiệt tình cách mạng thôi thì chưa đủ Tiểu đông như sắp nổi đóa lên, thế này là thế nào? Tùy nghĩ thế, nhưng ăn một bữa cơm vẫn là một chủ ý không tồi Đến cây bụng đói meo của mình rồi, vội đuổi theo hai người Ở thị trấn bổ có rất nhiều quán ăn nhỏ, đơn giản đến mức, không thể đơn giản hơn nữa Không có thực đơn cũng không có tiền món ăn cụ thể Ngoài hai món có tên đa, còn lại đều gọi theo ý của khách hàng Dù gọi món bí ngô xào giam bông Thì chủ cửa hàng cũng sẽ làm theo cách của người tương Tây Mà khiến khách hàng hài lòng Có điều tạ Nam và giáo sư Khương đã tìm thấy quán Nhưng đều không vào ăn Mà chỉ đến để hỏi món Thậu đông không chịu được nữa Liền chất vấn tạ Nam muốn đi tham tính tòa nhà Mà lại dây ra không ăn cơm là thế nào Cậu thì biết cái cóc khô gì Tớ muốn tìm quán ăn của một người dân gốc của thị trấn phổ Không nghe khẩu âm thì làm sao mà biết được Tạ Nam vẫn dựa vào ký ức của mình để nhận biết khẩu âm. Bố cậu bốn lần người ở đây nên về mặt khẩu âm đương nhiên không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Nam cơ hồ lại nảy ra được một chút hình ảnh gì đó, có vẻ Tạ Mạc Văn đang ngày càng tới gần rồi. Tìm một quán ăn, Tạ Nam ra hiệu bằng ánh mắt, bảo hai người kia đừng nói gì, chỉ có Tạ Nam đi gọi món, dù sao thì vào lúc này người nơi các đến luôn bị cảnh giác. Ông chủ Cho mấy món chính quả nhà hàng Ngoài ra thêm mấy món phụ Ông xem rồi cho loại rượu ngon nhé Chỉ có mấy món chính Mà ba người cũng không thể ăn hết Ông chủ hiếm kia gặp người nào hào phóng như vậy Với bằng chuẩn bị các món ăn rất chú đáo Từng món, từng món đưa đến Tà Nam rót kiểu ra một chất cốc Rồi mới ông chủ một ly Sau đó hỏi thẳng chuyện tòa nhà cao tầng kia Mặt ông chủ lập tức biên sắc. Lại quay mắt nhìn đại khách Ngoài gọi một bàn đầy đồ ăn Đành cả ly rượu mời bắt đầu nói Lão đệ nhìn cậu cũng thấy là người ở đây Đó là vừa trở về Không biết chuyện đang xảy ra Thực ra là Thấy ông chủ quán có vẻ khó nói Giáo sư Cương càng làm ra vẻ hiền từ Thiệu đông cũng ngậm miệng Đợi ông chủ cửa hàng mở lời Ông chủ đưa mắt nhìn xung quanh không có người Vội đóng cửa phòng lại Gia vẻ thần bí bắt đầu nói với ba người Tòa nhà cao tầng này Vốn là từ đường của nhà họ Trương Qua nhiều năm không tu sửa Đã mất hết hình dáng ban đầu Vậy mà chẳng nhiều từ đâu ra Gần đây lại xuất hiện hậu duệ Đã đi ra nhiều năm của gia tộc Trương Hình như có rất nhiều tiền Còn trở về từ Nhật Bản nữa Nên mới lấy lại mảnh đất này Từ tay nhà nước xây dựng tòa nhà kia Nghe nói các con thuyền đào vàng Trên sông Nguyên đều là quả người này Đúng là người biết nhìn ra trông rộng Biết theo đuổi con đường đào vàng Thế nào cũng đào ra đồ tốt Còn có cả kim cương nữa Đang lúc nổi hứng Ông chủ lại tự rót trong mình một cốc rượu Uống một hơi nói Mọi người hỏi cách này à Thì tốt nhất là đừng nên hỏi Bởi sau khi tòa nhà kia mọc lên Thì cuộc sống ở đây không ổn yên như trước nữa Rất nhiều người không dám đến gần đâu Vì sao không dám đến gần ạ Ba người cùng bê cốc rượu lên Ông chủ thế tế cùng ngồi xuống sảng khoái nâng cốc Uống hai ba cốc liền rồi lại nói Chỉ là ông nhà kia biết một vài tin đồn Có điều theo ông ta nói Nỗi lo sợ là do mấy ngày trước Có một thiếu niên mang theo tàu vật đến đây Trong thị trấn không biết vì sao chết liền mấy người Việc tăng ma đều làm qua quyết cho xong Biết là nói mình Tạ Nam đưa tay sờ sờ khuôn mặt đầy đâu Bên đó chuyện là không may xảy ra Ông chủ giống như bị kim kim nén quá lâu Ôm bình rượu trên bàn vào tay Uống hết một cốc này đến cốc khác Thêm muối thêm mắm Kể lại câu chuyện tạ nam đến thị trấn phủ mấy ngày trước Thậu đông cắn tăm ngồi nghe Thật không ngờ một mình tạ nam Lại gây ra sóng to gió lớn đến vậy Sự việc chấn động như thế mà lại không có mình Thật là đáng tiếc Lúc nói đến đường sinh bình Ông chủ cửa hành cũng đã uống khá nhiều rồi Mặt đỏ như quan công Bám vào vai Tạ Nam Đem chuyện về thi thể ly kỳ Thi thể của đường sinh bình và vợ ông ta kể lại Tạ Nam nghe xong mới biết Thì ra bà đường kia là vợ đường sinh bình Nhưng bây giờ bà ấy đã chết rồi Còn có thể tìm ai để hỏi đây Một bàn đầy thức ăn Nhưng không ai động đến mấy Đúng lúc trời đã tối Ba người bước ra khỏi quán ăn Ông chủ khi ấy cũng đã xe điểu Gọi to tạm biệt tạo huynh đệ Nhưng ông ta đâu biết rằng Tạng Vinh đệ đang đi đến chỗ tà môn mà mình đã nói. Trong đêm tối, cái ngón hiện ra sâu thăm thẩm, vì không có đèn đường nên nó càng trở nên tĩnh mịch, cảm giác như có thể nuốt chửng con người. Tạng Nam và Thiệu Đông đã uống bê chén với ông chủ kia, lặt là lắc lư đi về phía trước. Dưỡng sư Khương lo lắng lúc này đến tòa nhà cao tầng thì không phù hợp, nhưng Tạ Nam và Thiệu Đông cứ bá vai nhau, chẳng hề để ý đi đến tòa nhà đó. Vì những cánh cửa sổ Vẫn trong cô ánh đèn Hình như không có ai ở bên trong Ở chỗ rẽ bất chợt có một bóng người Xông ra nắm lấy tay Tạ Nam Móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt Đau đớn khiến Tạ Nam tình cả điệu Người vừa lao tới dùng Dòng nói thê lương kêu lên một tiếng Rồi thoáng nghiện ra dưới ánh đèn yếu ớt Tạ Nam nhận ra người này Chính là người bà điếc trong nhà Hầu Tam Thậu Đông Đang định ra tay thì Tạ Nam ngăn lại Rồi giải thích cho cậu ta lai lịch của bà lão này. Nếu cậu đoán không nhầm, Người lúc triều đình bò chính là bà ta, Mà còn bám theo họ đến tận bây giờ. con ngươi của bà lão như lôi ra ngoài, Câu hồ đang hoàn toàn bất hết lý trí, Cái chết bất ngờ của hầu tam nhất định khiến bởi đau buồn tuyệt vọng gây gớm, Và đương nhiên, chuyện này lại đổ lên đầu tạ nam Và lần này, chính là đến để báo thủ. Cánh tay khô héo kia hoàn toàn không giống với cánh tay của người già, Nó giống như chiếc kìm thép Đang kẹp chặt lấy tạ nam vậy móng tay sắt nhọn như đâm vào tay Khiến tay của tạ nam tue máu Mọi thứ vẫn tiếp tục Cứ hồn như bà lão đã đến con đường cùng rồi Mày hãy chết cháu tao Giọng nói sắc lạnh toát ra nơi yết hậu Bà lão trừng trừng mắt nhìn tạ nam Hàm răng đen bóng bị rụng mấy cái lộ ra Như là muốn nuốt chửng cậu. Giáo sư Khương thấy tình hình như vậy Bồi kêu dừng tay Sau đó bước đến đối diện với bà lão Bắt đầu thuyết giáo Nhưng giáo sư Khương đâu biết Bà lão này đã bị điếc Không nghe được giáo sư Khương nói gì Bà còn giữ mạnh cánh tay còn lại ra Kẹp chặt cổ giáo sư Khương Sau đó dùng hết sức đẩy giáo sư Khương Bà già tất thập cổ lai hy Mà lại có sức mạnh như vậy Khiến ba người không kịp trở tay Cánh tay tạ nam tư tư trở nên tím tái Móng tay cũng đã cắm và gió thịt tạ nam thiệu đồng đi ra sau lưng bà lão gào to chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi chúng tôi cũng là người bị hại câu nói đó gần như gào thằng vào lỗ tai bà lão cũng khiến bà lão ngừng tay nhưng vẫn nhìn ba người với ánh mắt cảnh giác họ tà kia cậu là kẻ hại người bà lão sống vào tạ nam gào lên tạ nam vừa xoa xoa cánh tay đã bị bóp đến tím tái của mình vừa đáp lại một tiếng bật đằng dĩ lui lại phía sau Bà lão này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như thế chứ, khiến cánh tay của mình như bị tê dại. Bà lão quay đầu nhìn Thục Đông, Thục Đông vội ra hiệu giải thích Hầu Tam bị người kia hại chết, chân tay khô loạn lên, con bà lão dường như cũng không vì thế mà dừng tay. "Tạ Nam, có phải bà ta không hiểu tiếng phổ thông phải không?" Thục Đông lo lắng, chỉ tòa nhà cao tầng kia, nếu lên như người cầm, sau đó làm một động tác đỡ cổ, Cuối cùng nhưng ngẩng đầu làm bộ giống khuôn mặt ma. Ý của Thiệu Đông là, chúng tôi phải đến tòa nhà kia, không thể bị bà bóp chết ở đây được, nhưng lại làm bà lão hiểu nhầm sang ý khác thì phải. Bà lão nhìn tòa nhà cao tầng kia hỏi, "Là những người kia hại cháu trai của tôi à?" Tạ Nam đang định giải thích thì Thiệu Đông vội lấy người chắn trước mặt, gật đầu xác nhận. Thật kỳ lạ, bà lão lại nhếch răng cười. Dường như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt tối sầm lại rồi trở nên đục ngầu. Đưa mắt nhìn mấy người một lần nữa, sau đó quay lưng bỏ đi, dáng người lụ khổ, sức lực và khí thế khiến người ta sợ hãi trước đó đều nhanh chóng biến mất. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Hầu tam mạng, cái mạng của cháu đã chết trong người kia rồi." Bóng người vẫn lom khom biến mất ở đằng xa, thì ba người vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ đến nửa ngày. Tại sao nói đến tòa nhà cao tầng kia Lại khiến bà lão có bộ dạng như thế? Thậu đông hư mô tiếng Nó to không quan tâm nữa Đúng thật là suối quẩy Chúng ta lên đường Trời cũng đã về khuya Ba người tiếp tục đi về phía trước Tòa nhà kia càng ngày càng gần Khiến dây thần kinh của ba người Cũng tăng lên và siết chặt hơn Trong các khe tường tiếng dế đang gọi nhau Dần dần kết thành một tràng dài Giống như hậu lệnh mở đường vậy Đồng thanh kêu lên ở hai bên Con đường dẫn đến tòa nhà kia Không còn xa nữa Nhưng trong thị trấn không quý củ Mà đường ngõ phức tạp này Hình như khó khăn hơn rất nhiều Ngoài ánh đèn còn sót lại Trong một bài căn nhà và âm thanh lẹ tẻ Vọng lại Thì mọi thứ đều như sắp chìm và giấc ngủ Càng tiến gần đến tòa nhà Bóng người càng thư thớt. Còn khoảng nửa đường nữa Thì mọi thứ đều đã yên ắng đến giận gầy. Cái bóng của tòa nhà cao tầng hiện lên Ở một chỗ gần đó đừng nét cũng khắc sâu trên nền trời, cả tòa nhà tối om như không có người ở. Tình hình này khiến tạ nam vô cùng thất vọng. Nếu chỉ là tòa nhà trống, khả năng sẽ chẳng có manh mối gì. Tiểu đông đi đầu tiên muốn tiến đến gần xem xem. Dừng thấy chứng giữa phố đặt một cái ghế kiểu tay viện thời nhà nguyên, yếu ớt nổi lên dưới ánh trăng. Đặt một cái ghế cổ như thế ở chỗ này đúng là một chuyện ly kỳ. Giáo sư cương quan sát cái ghế từ đằng xa tạo hình đáng chắc phân tựa chạm khắc đá cũng khá tinh xảo vì là giáo sư của khoa lịch sử nên đối với những thứ cổ vật như thế này luôn mang lại hứng thú cho ông giáo sư hương trong chú quan sát rồi tiến gần đến chỗ đó lúc nào chẳng hay không để ý đến sự ngạc nhiên của tạ nam và thiệu đông giáo sư vòng quanh ghế miệng không dứt khen ngợi một vật quá đẹp phần tựa được nằm bằng đá cầm thạch đã chọn lựa tinh xảo Giống một bức tranh Xuân Thủy Tuấn Tây Vuyền cũng được làm bằng gỗ hảo hoạ Nhưng đặt ở đây đúng thật là phí Tạ Nam nhớ lại bài ca dao từng nghe lúc nhỏ Chưa kế hoàng đế đặt trên phú, Quân tử qua đường trớ lại gần Mất đi ly trí mà ngồi lên Bao hồn bảy vía sẽ rơi mất Nếu nói đây chính là chưa kế hoàng đế Trong bài ca dao đó Nếu giáo dư Khương không nhận được Mà ngồi lên đó thì phiền phức to rồi Dùng thủ đoạn độc ác như một chiêu lửa bịp này Để trả thu kẻ tham lam ngông cuồng Tuy không thường gặp những hôm nay chưa cây đó đều ở đây Thì rõ ràng là một cái bẫy Còn chưa kịp nói Thì giáo sư Khương đã không ngờ định ngồi lên Tạ Nam nhanh chóng đưa tay giả Để giáo sư Khương từ đằng sau Rồi tách cầu ấn xuống ghế Hai tay vừa chạm vào ghế Tạ Nam liền nằm bò trên cái tựa lưng Sợ hãi nhìn xem tay mình sẽ xảy ra chuyện gì Trên ghế dính một ít hơi sương ướt Man mát, cảm giác này thậm chí còn hơi khoan khoái Tạ Nam đang định rút tay lại Nhưng cảm giác man mát kia trong nháy mắt Đã trở nên lạnh giá Các mạch máu từ trong bàn tay Truyền đi khắp cơ thể Đã bị đông cứng lại Truyền đến tận tim gan Cảm giác giống như bị thương này Bất thình lệnh xảy ra Tuân trào mạnh mẽ Sau đó từ trái tim bơm đi khắp cơ thể Tạ Nam miếm chặt môi Đánh răng vào nhau cập cập Giáo sư Khương và Thiệu Đông đưa mắt nhìn Tạ Nam Nhưng đại sự hãi lùi về phía sau, giống như đang mặc kệ tạ nam mà quay lưng bỏ chạy vậy. Có điều tạ nam cảm giác như mình đang lái cái ghế này tiến về phía trước. Cậu có thể nhận thấy sắc mặt mình trở nên xanh xao bởi trên tay đang dần dần xuất hiện một lớp sương mỏng, rồi tan ra thành những sợi màu trắng. Ở trong tình hình này, chắc hẳn mọi người nghĩ mình sẽ cứ nằm bò ở đây, sau đó biến thành một miếng thịt đông chờ ánh nắng mặt trời để tan ra. Tạ nam cảm thấy mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ ảo ảo, cảm giác như chiếc ghế đang lao buôn bút trên đường cao tốc vậy. Phải chăng giống như lời của bài ca dao, Tạ Nam đã bị mất hồn, cảm giác lo lắng sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Bây giờ tự như cậu có thể nhìn thấy bao hồn bảy vía của mình, từng cái từng cái đang cố gắng dấy rủa thoát ra khỏi xác, bị hút ra từ đỉnh đầu. Câu hồ phía sau xuất hiện một lực kéo Tạ Nam lại, lôi cậu ta khỏi chiếc ghế. Tạ Nam. Bỗng thấy cánh tay đông cứng trên ghế Đã bị kéo đứt Bàn tay vẫn còn bám trên ghế Cơ thể đã nằm trên đất Không có cảm giác đau đớn Chỉ có thể thấy cánh tay vỡ toát của mình Hưu hưu vô ích trong không trung Hồn biểu cuối cùng lơ lửng như khói sương thoát ra cơ thể Bay về phía các vị sau Trần mặt tối đen không thấy gì cả Tổ khôn mất tích đã gần nửa tháng Nhưng vẫn chưa có tin tức gì Chuyện xảy ra hôm đó có vẻ khá mơ hồ Sau khi bị phun ET thì không còn nhận biết chuyện gì xảy ra bên cạnh mình nữa, mê man như người ngủ say. Cho đến tận khi được đưa đến chỗ này, bị giam trong một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc quạt thông gió kêu đo đo suốt ngày, một cái tivi, một cái ăn giờ để đi vệ sinh và một cái giường nhỏ. Mọi thứ đầy đủ, nhưng chỉ có thể ở trong này thì cũng chẳng khác bị giam là mấy. Ngày ngày cứ đúng giờ sẽ có người mang cơm đến. Tất cả những thứ không bình thường đều trở nên bình thường Theo ngày tháng trên TV Tính ra Tô Khôn đã bị giam cầm thế này gần 10 ngày rồi Nhưng cho dù có kêu gào thế nào Cũng chẳng có ai đáp lợi cô Không biết rốt cuộc vì mục đích gì Mỗi ngày đều trôi qua như thế Nếu cứ tiếp tục thế này Tô Khôn thực sự không biết mình sẽ trở nên như thế nào nữa Cứ cho là mấy người tạ nam vẫn đang tìm cô đi Nhưng làm sao có thể tìm ra manh mối của cô Trong sự sóc đặt hoan nào của gã Được biết đến là hội trưởng mới này Tô khôn rất muốn khóc Nhưng trong tuần đầu gần như đã khóc cạn cả nước mắt rồi Bây giờ chỉ có thể gượng cười mà thôi Lỗ nhỏ dưới cửa được mở Người đến đưa vào mở sức cơm Thức ăn hôm nay vẫn như cũ Có điều thêm một phần canh Lúc ăn được một nửa Tô khôn đột nhiên nhớ ra hội trưởng mới này Kiếm sống bằng nghề trồng đấm độc Mà bát canh này chính là tác phẩm đắc ý của anh ta Hiểu ra điều đó, Tô Khôn còn chưa kịp ra chỗ vệ sinh móc hỏng nôn ra Thì đã bị rơi vào trạng thái bị thôi miên mất rồi Cánh cửa sắt được mở Một người bước vào, đang nhìn Tô Khôn ngơ ngác Bây giờ có dùng đèn pin chiếu vào mắt cô Thì con người cũng không đồng đẩy Giờ này cô chỉ có thể nghe theo sự điều khiển của người kia Nhưng người vừa đến vẫn nói chuyện với Tô Khôn Nói rất nhiều, giống như đang giúp bầu tâm sự Cứ thế hồi lâu, sau đó đóng cửa bỏ đi Mấy ngày liền đều như vậy Bởi nấm ma của anh ta sẽ xuất hiện Ở nhiều vị trí khác nhau Như trong nước hay trong chiếc gối mới Đúng là nói chuyện Nhưng chỉ có một phía Cho đến một hôm Tổ khốn có thể trả lời trôi chảy câu hỏi của anh Mới khiến anh tươi cười ta Nam nghĩ rằng mình đã chết Ít nhất trong một quãng thời gian khá dài Cảm giác mình đang lơ lửng Trong bóng túi không giới hạn Không có xúc giác, thính giác Chẳng biết như thế đã bao lâu rồi Bóng tối không có giới hạn kia bống mở ra một cánh cửa, chiếu lên mặt tạ nam, khiến các cơ thịt trên khuôn mặt cậu co rúm lại, mọi thứ lúc đó mới còn như kết thúc. Lúc phát hiện mình nằm trên giường, khuôn biến tạ nam mới thực sự trở lại, vội dư hai tay lên, xem xem có phải đã biến thành hai cái cọc hay không. May mà hai cánh tay vẫn còn, thưa đông đậy thì vẫn còn linh hoạt, dù lại nhìn xung quanh, không biết cậu đã quay lại nhà đường sinh bình từ lúc nào. Thủ đông và giáo sư Khương nằm sấp cạnh giường Ngồi đất say Ngày thấy có tiếng động thiếu đông từ rụi mắt tỉnh dậy Với thấy tạ nam đã tỉnh lại Cậu ta liền gọi giáo sư Khương dậy Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi. Tối qua dài vò chúng tôi gần chết Thì đã tối qua Sau khi chạm vào cây ghế kia Tạ nam như bị đóng đinh Giống như bị chúng ta. Hai người cố gắng lôi cậu ấy quay về Nhưng chắc cậu ta cảm thấy Hai người như muốn giết mình Nên lăn lộn trên đất Bùng kêu gào cái gì không biết Sau đó hỏi phải tốn khá nhiều công sức Mới khiến được cậu về đây Rồi nhìn cứ như người chết vậy Nằm im không động đẩy Chỉ là trái tim vẫn đập và vẫn thở Thấy tạ nam đang hoàn toàn tình lại Giáo sư Khương mới thở vào một cái Tối qua nếu không phải là cậu ấy Thì người nằm đây có lẽ là mình rồi